Tương truyền vào thời Đông Hán gia Cát Vũ hầu đã chế tạo ra chââu gỗ ngựa máy ở đây thông hiểu kỳ môn độn giáp rất làng đều là hậu duệ của kỳ môn tôn thờ Vũ Hầu đổi tên thành trấn Vũ Tây trong trấn có xây dựng Vũ hầu từ vào các dịp lễ Tết đều giết theo mổ dê cúng tế quanh năm hương khói nghi ngút Trần Vũ Tây này thì nằm ở nơi giao nhau giữa nhánh sôngân Giang ở phía tây tỉnh Tú Xuyên và vùng đất của người Lương Sơn Phía trên thông với cả vùng núi Thứ Xuyên, phía dưới thông với cả thung lũng Miêu Cương. Thương nhân qua lại đều phải nghỉ chân ở thị trấn này, dưỡng sức rồi mới tiếp tục đi về phía nam. Nơi nào có thương nhân lui tới thì nơi đó sẽ có đủ loại buôn bán. Thị trấn cổ này dần dần trở thành phồn hoa, đủ loại người, từ thương nhân nhỏ lẻ đến nông dân chân chất, đủ mọi hành nghề đều trên chân vào đây kiếm tiền. Trong trấn thì có một quán trà. Chuyên dành cho người qua đường và thương nhân nghỉ chân uống trà Có cái tên rất hay là Thanh Phong Trà Lâu Cái tên này xuất phát từ câu gió mát thổi trà hương bay ngàn dặm Lúc này đang là mùa hè, mặt trời chói trang Trong cái thời tiết nóng bức này Được uống một chén trà ở Thanh Phong Trà Lâu cho toát mồ hôi thì còn gì thoải mái hơn nữa Tiểu nhị quán trà thì vừa bưng ấm trà đi khắp các tầng rót trà vừa phải ra tận cửa đón khách, bận đến toát cả mồ hôi. Vừa lúc nhìn thấy một người, mặt mày gian xảo, trên mắt có một nốt ruồi mọc lông, áo ngắn cũ rách để chần nửa người trên, lộ ra cả xương sườn. Người thì dựa vào cửa quán trà, mắt đảo khắp người những người vào trong quán. Tiểu nhị bèn tiến lên hỏi: "Xin hỏi cái vị quan khách này muốn vào uống trà sao?" Người này đưa tay ra vuốt vuốt lông ở trên nốt ruồi trên mí mắt, Nhìn tiểu nhị từ đầu đến chân nói. Người mới tới sao? Không thấy mã gia gia ta đang phơi nắng ở đây hay sao? Tiểu nhị vội vàng lên tiếng. Sao ngươi lại mắng người như vậy? Hả? Ta mắng ngươi thì sao? Ngươi chọc giận ta. Có tin mã gia ta đút quán trà này không hả? Trưởng quầy nghe thấy ngoài quán có người cãi nhau liền chạy ra xem. Kéo tiểu nhị lại mắng. Trời ơi! Sao ngươi lại không biết nhìn người thế hả? Ngay cả Mã Gia Gia mà ngươi không nhận ra sao Còn đứng ngay ra đó làm gì Mau xin lỗi Mã Gia Gia đi Rồi lại cười cười nói nói với cả người kia Ấy chết Mã Gia Gia Tiểu nhị này là cháu ở quê lên Mới đến đây là không biết uy danh của ngài ở Trấn Vũ Tây này Mong ngài thứ lỗi cho <cười> Làm cái nghề chạy bàn thì phải tinh mắt một chút Không biết nhìn người thì làm sao mà được chứ Trường quầy liên tục cật đầu chắp tay mà nói. Dạ vâng vâng vâng vâng. Mã ra ra dạy rất là phải. Lát nữa ta sẽ bảo nó pha một ấm trà ngon nhất. Mang đến hầu ngày ạ. Ngày lên đầu nghỉ ngơi một chút nhé. Thôi được coi. Mã ra ra ta đây rộng lượng. Lần này thai thứ cho người. Lần sau cẩn thận đó. Người kia trừng mắt nhìn tiểu nhị. Sau đó xoay người đi lên lầu. Trường quầy mặt mày xa sầm nói với cả tiểu nhị. Làm cái nghề này. Không thể đắc tội với cả người ta được. Người này tên là Má Tam. Là một tên cô đồ nổi tiếng trong trấn đó. Trấn lột tống tiền. Đào mồ quốc mà. Cờ bạc gai khú. Cái chuyện xấu gì cũng dám làm. Đúng là một tên ác bá. Sau này nhất định người phải cẩn thận đó. Đừng có chọc vào các loại người này. Nhớ chưa? Tiểu nhị gật đầu mà nói. Dạ con nhớ rồi ạ. Giờ tạm thời không nói đến chuyện tiểu nhị đi pha trà nhận lỗi Chỉ nói rằng mã tam kia nghinh ngang bước lên lầu Đi đến bên một chiếc bàn trà kéo ghế ngồi xuống Nói với cả người bên kia bàn trà Đại ca, ngươi đoán vừa rồi ta nhìn thấy gì? Trên bàn trà có một người, đầu to tai lớn, mặt đầy mụn Mặc chiếc áo ngắn quần đùi, đang ngồi uống trà Người trong trấn đều biết hắn ta tên là Ly Ngũ Bởi vì béo tốt, lại thêm khuôn mặt sần sùi Nên mọi người gọi hắn ta là Lý Ngũ Mặt dỗ Sao? Ngươi vợ nhìn thấy gì? Lý Ngũ bưng ấm trà rót vào trong chén Không thèm ngẩng đầu lên Mã Tam nhìn xung quanh nhỏ giọng mà nói Vừa rồi Ta thấy hai lão già kia dùng xe trở về một nam một nữ đó Nam thì không nhìn rõ mặt Nữ thì mặc đồ miêu tộc Lộ ra mặt Ta nhìn rồi Úi ôi, ôi Xinh đẹp thiệt trần luôn Lý Ngũ ngẩn đầu lên hỏi Người ngươi nói chẳng phải là Tề Liên Sơn và Lưu Lão Thái kia chứ gì? Dạ chính là bọn họ. Lì ngũ bưng chén trà lên miệng nhưng mà không uống lầm bầm. Hai cái kẻ kỳ quái kia lại dở trò gì nhỉ? Má Tam nói. Đại ca, đó không phải là trọng điểm. Vậy trọng điểm là gì? Trọng điểm là cái nữ nhân kia kìa. Má Tam cũng đã rót một chén trà ngừa cổ lên uống cạn. Nó với vẻ đầy dâm dê. Đại ca. Đàn bà trong chấn này của chúng ta đều chơi chán cả rồi giờ lại có hàng mới từ miưu cương đến đại ca không muốn đếm thử mùi vị hay sao lý ngũ nhìn má Tam cười mà nói người còn mấy cái ruột ta biết rõ nhất mà 8 phần là người ngừa ngáy rồi chưa gì à, thì tất nhiên cái chuyện tốt như thế này đương nhiên là phải ưu tiên đại ca trước rồi ta không vội không vội mà ở này của má Tam coi như là cung kính Chuyện tốt để đại ca hưởng trước. Mình thì cam tâm tình nguyện rửa bát thôi. Uống vài chén trà vào bộ mồ hôi túa ra. Lý ngũ cởi áo ra để lộ ra cái bụng phệ. hứng gió thổi mát cả người sảng khoái. Nhìn mã tam cười gian xào bèn hỏi. Sao? tiếng người có cách rồi sao? Thì định là tối nay lẻn vào nhà bọn họ. Dùng thuốc mê mê hai lão giả kia. Lý ngũ lắc đầu mà nói. Không được. Hai lão giả kia biết thuật kỳ môn độn giáp. Không khiếu lại tự mình hại mình đó. Hay là chúng ta đi tìm Tần Nghị ra, tố cáo bọn họ tội danh không rõ lai lịch, tội buôn người. Tìm Tần Nghị ra ư? Người có tiền đưa cho ông ta sao? Dạ, cái này. Mã Tam ngập ngừng, đưa tay vuốt vuốt lông nốt rủi, đảo mắt rồi nói, "Màn đại ca, đại ca có biết cái bãi tha ma phía Tây trấn có thêm một ngôi mộ mới không?" Lý Ngũ ngẩn người hỏi, "Nhà ai?" là con dâu của nhà Trương đại gia trông chững. Sao? Đứa con trai của Trương đại gia chẳng phải kẻ ngốc nghếch hay sao? Khi nào thì cấy vợ chứ? Lý Ngũ hỏi thêm. Thì đúng là như vậy. Trương đại gia vì muốn kéo dài dõi, dựa vào chút tiền tài đã nhờ người ta tìm cho con trai mình một cô vợ xinh đẹp. Kết quả lại là vì muốn ăn nem. Con trai không làm gì được thì tự mình ra tay. Nửa đêm đẩy cửa phòng con dâu Không ngờ cô con dâu kia thì trung liệt Lấy vải đỏ dài ba thước Treo lên xà nhà rồi tự tở Nghe nói cái lúc chết thì lưỡi thẻ ra dài một thước Mắt cũng chẳng nhắm Ni ngũ nghe mà lạnh sống lưng nói Ta nghe nói treo cổ bằng vải đỏ nữ nhân này sẽ biến thành quỷ đó Mã tam thấy Ni ngũ có vẻ là kiêng kỵ Bèn cười mà nói Ơ kìa đại ca làm sao vậy Trước đây cái chuyện đào mồ cuộc mà Chúng ta làm không ít Sao bây giờ đại ca lại sợ trước sợ sau như thế Chuyện này thì không thể không tin Không biết thì không sao Nghe nói rồi thì ai còn dám đi chứ Nhưng mà tục ngữ nói rồi Ngựa không ăn cỏ hoang thì không béo Người không có của bất chính thì không giàu Trên đời này thì làm gì có nửa đồng tiền đại dương nào mà tự dưng rơi xuống Là một vụ này thôi Đủ cho anh em chúng ta sống sung sướng một thời gian đó Đại ca tính sao Có dám không Dám không <cười> Cả trấn vũ Tây này Còn có chuyện gì mà Lý Ngũ ta không dám làm chứ Lý Ngũ bị Mã Tam kích động Vỗ bản mà nói Được rồi Vừa đúng lúc mấy hôm trước ta thua bạc hết sạch Trong tay không còn một xu Phơi nắng cũng không kiếm được đồng nào Ta làm Được, vậy thì quyết định thế nhé Đợi vụ này xong Chúng ta dâng hương cho tẩn nghị ra Bắt hai lão già kia Để lại ca nếm thử măng non miêu cương là như thế nào. <cười> được, tối nay mang theo đồ nghề. Chúng ta gặp nhau ở bãi Tha Ma phía Tây Trấn. Được, được, được. Ta về chuẩn bị trước đây. Sau đó Mã Tam và Linh Ngũ rời khỏi quán trà. Mỗi người về chuẩn bị. Hai người này đúng là không có tiền thì đi đảo mộ. Dựa vào gan hùm mà chọc giận quỷ hồn. Họ đến đây trời vẫn chưa tối, tạm thời không nhắc đến Mã Tam và Lý Ngũ nữa. Nói về Bạch Thế Bảo hôm đó chúng phải độc bò cạp của linh giao, nửa người đen sì, độc sộc lên tim, tim ngừng đập, Bạch Thế Bảo liền ngất xỉu bên cạnh của Tề Liên Sơn và Lưu lão Thái. Hai kẻ kỳ quái tinh thông kỳ môn độn giáp này đã dùng xe ngựa chở Bạch Thế Bảo và Lam Tâm Nhi từ Miêu Cương về tận trấn Vũ Tây. Đi đến trước một ngôi nhà cũ lát, Tề Liên Sơn điên vẫy tay về phía cửa gọi Kỳ môn, kỳ môn. Cánh cửa lớn của ngôi nhà vậy mà tự động mở ra. Sau đó hai lão già liền khiêng Lam Tâm Nhi và Bạch Thế Bảo vào trong nhà, đặt lên một chiếc giường lớn nhìn tới nhìn lui. Tể lên sơn nói. Hai người này cứu ai trước đây? Đương nhiên là cứu người nặng hơn trước rồi. Liêu Lao Thái dùng một tay, lật mí mắt của Bạch Thế Bảo lên nói. Đồng tử này vẫn chưa dãn ra, vẫn còn có thể kéo dài thêm chút nữa. Lại nhìn mắt của Lam Tâm Nhi trọn ngược, môi mím chặt, sắc mặt trắng bạch bèn nói Người này thì không thể đợi thêm được nữa, cứu nàng ta trước đi Tế Linh Sơn cầm lá hồn nhếp hồn phi dáng mà bạch thế bảo đã đưa cho trong tay nói Cô nương này chúng là phi dáng, hồn phách bị hút vào lá bùa này Bây giờ đã hòa làm một với cả lá bùa rồi Nếu phá hủy lá bùa, cô nương này sẽ mất đi một hồn, sẽ rất là phiền phức đó Thì ra cách hóa dài không phải như bạch thế bào tưởng tượng. May mà lúc đó bạch thế bào không xé nát lá bùa, nếu không hậu quả khó mà lường trước được. Liều Lão Thái thấy Tề Liên Sơn vẻ mặt nghiêm trọng, liền cúi đầu trầm tư, thỉnh thoảng lại lắc đầu thở dài. Trong lòng đoán ông ta đang nghĩ cách, chỉ là do dự không quyết, như là có điều kiêng kỵ gì đó, bèn hỏi. Theo ông thì phải làm sao đây? Nhân độn. Hai chữ này được Tẩy Liên Sơn nói ra rất là dứt khoát. Sao? Ông muốn dùng nhân độn ư? Thiên địa nhân tam độn là cấm thuật Sư phụ đã từng dặn dò không đến lúc nguy cấp Thì tuyệt đối không được sử dụng Liều Lão Thái có chút lo lắng Xem ra thuật pháp này không hề tầm thường Thì làm gì còn cách nào khác Vì cứu đồ đệ yêu quý của bà vậy Liêu Lão Thái không biết nên nói gì Suy nghĩ trong lòng đã bị ông ta nhìn thấu Sau đó Tề Liên Sơn đi về phía một bức tường Đưa tay sờ lên tường Bức tường này như là một cánh cửa bí mật Đột nhiên mở ra Chỉ thấy một bức tường lõm sâu Ở bên trong thì đèn nhang thờ phụng một bức chân dung Tề Liên Sơn bằng thắp hương mái lại Quỳ xuống đất mà nói Đệ tử kỳ môn Tề Liên Sơn bái kiến tiên tôn Hôm nay gặp nạn cầu xin Chuyện này liên quan đến mạng người Muốn mượn nhân độn chi thư trợ giúp Mong tổ sư ra ban ân Truyền thủ pháp thuật độn giáp để cứu người Sau đó chờ một lát, chỉ thấy hương đến đều tắt. Bức chân dung của tổ sư gia bỗng nhiên lé sáng, di chuyển sang bên trái. Phía sau bức chân dung lộ ra ba cuốn sách. Ba cuốn sách này là một cuốn màu đỏ, một cuốn màu đen và một cuốn màu vàng. Tề Liên Sơn dập đầu lại, đứng dậy cầm lấy cuốn sách màu vàng. Cuốn sách này được đóng rất là trình tề, trên bìa sách viết 14 chữ. Kim hàm kỳ môn hóa tam độn, giáp bí tịch toàn nhân độn thư. Tiếp đó thì Liêu Lão Thái bước những bước nhỏ đến gần châm ba nén hương cắm vào lư hương rồi lại kỳ xuống vái lại Quay sang nói với cả Tề Liên Sơn Lão già chết tiệt này Lão phải suy nghĩ cho kỹ vào Đừng vì cái tính ham muốn nhận đồ đệ của ta mà sử dụng nhân độn chi thư Hao tổn bao năm đạo hạnh của ông đó Tề Liên Sơn không đáp lời trong lòng hiểu rõ Bản thân cùng với cả Liêu Lão Thái bầu bạn đến nay Cũng coi như là nương tựa lẫn nhau Tuy rằng bà ta ăn nói chua ngoa nhưng nội tâm lại rất là lương thiện Hai người tuổi đã cao rồi vẫn chưa có đổ đệ Bây giờ dùng 3 năm đạo hạnh có lẽ có thể đổi lấy một đổ đệ cũng đáng giá đấy chứ Sau đó tể điên sơn cầm lấy nhân độn thư đi ra ngoài Nhìn sắc trời bấm ngón tay tính toán Sắc mặt kinh ngạc nói với cả liêu lão thái Ban đêm mây đen che khuất mặt trăng Cần phải mượn phong độ để thổi tan mây đen Liều Lão Thái đi đến đứng bên cạnh Thầy Liên Sơn nhỏ giọng mà nói Được rồi, đến lúc đó ta sẽ mượn phong độn trợ giúp ông Thì ra cái thuật kỳ môn độn giáp này huyền diệu cao thâm Kỳ môn có tam cát ngũ hung Tam cát là khai hưu sinh Còn ngũ hung là tử thương kinh đỗ cảnh Gọi là giả cát trung cát Hung giả trung hung Hung trung Hữu cát Cát trung Hữu hung Mỗi cái đều có ý nghĩa riêng, có thể nói là thâm sâu khó lường. Độn giáp thì có tam độn cấm kỵ và lục độn quỷ thần. Tam độn là thiên độn, địa độn, nhân độn. Còn lục độn là phong độn, vân độn, long độn, hổ độn, thần độn, quỷ độn, cửu độn. Người thường không thể nào hiểu được, chỉ khi sử dụng thiên địa nhân tam độn, vạn vật trên thế gian đều có thể thay đổi. Tương truyền năm xưa thì Hoàng Thạch Công truyền thụ cho Trương Lương thuật kỳ môn độn giáp này, giúp cho nhà hắn giành được thiên hạ. Sau này thì Gia Cát Vũ Hầu chia độn giáp thành Thiên độn, Địa độn, Nhân độn, Phong độn, Vân độn, Long độn, Hổ độn, Thần độn, Quỷ độn. Cửu độn chi pháp này thì khi sử dụng tương hỗ lẫn nhau, trong độn có ngũ hung của kỳ môn, uy lực của độn pháp có thể tưởng tượng được như thế nào. Tể Liên Sơn và Liễu Lão Thái này tu luyện cả đời. Mối linh ngộ được Phong Vân Long Hổ Thần Ngũ Đột đã vô cùng lợi hại. Các môn phái khác đều gọi loại đạo pháp này là Ngũ Long Độn Pháp, không thể xem thường được. Nếu như hỏi Độn Giáp chi pháp và Quấn Thiên Thư không chứa ở trong ngực Bạch Thế Bảo cái nào lợi hại hơn thì e rằng không thể phân cao thấp. Một cái là ghi chép kỳ môn Độn Giáp bảy binh bố trận, nắm giữ mạch càn khôn bắt quái. Còn một cái ghi chép là thuật thông quỷ, đi lại âm dương, trấn nhiếp âm quỷ yêu ma. Không cùng một loại không thể so sánh với nhau. Quay trở lại vào lúc này Tề Liên Sơn mở nhân độn thư ra. Nhìn kỹ những loại kỹ thuật viết trên đó vẻ mặt nghiêm trọng. Liều Lão Thái thấy mặt ông ta câu mày bèn hỏi. Có cách nào hóa giải được không? Thì bài trận thất tinh đăng thu hồn mượn mạng. Hả? Cái này ê rằng không được đâu. Liều Lão Thái biết rõ đây là Đại hung Chi Pháp. Là thuật mượn mạng của trời Nếu như là không thành công thì người thi thuật sẽ bị giảm thọ Còn nếu thành công thì tuổi thọ sẽ được kéo dài Năm xưa Gia Cát Vũ Hầu chính là bài trận thất tinh đăng này Đã phạm vào thiên sát bỏ mạng tại đây Nhưng mà đến nước này rồi cũng chẳng còn cách nào khác Chúng ta cứ thử xem sao Nhưng mà lão giả chết thiệt Liều lão Thái định nói rồi lại thôi Nghĩ nghĩ rồi hỏi Nhưng thật sự không còn cách nào khác sao môn độn Gi giáp ngoài tử môn tế ra thì thất tinh trận trong nhân độ này là an toàn nhất rồi để lúc đó chúng ta mở Tam sinh môn bà vào chợ trận giúp ta Liêu Lão Thái gật đầu biếtể Liên Sơn đã quyết nên không nói thêm gì nữa được rồi tranh thủ trời trưa tối chúng ta mau 7 trận trong sân nào sau đó hai người khiêng Nam Tâm Nhi ra ngoài dựng một pháp đài đặt Nam Tâm Nhi làm thẳng trên đó Rồi Tề Liên Sơn lại bảy bảy cây nến dưới đất, tạo thành hình thế bắt đầu thất tinh. Đây là đại hung chi thuật ở trong nhân độn, gọi là thất tinh mượn mạng. Sau đó Tề Liên Sơn lại vẽ một chữ nhân thật là lớn dưới đất. Đầu trên nối với cả Nam Tâm Nhi. Tề Liên Sơn và Liêu Lạ Thái ngồi mỗi người một đầu phía dưới. Đây là thuật kỳ môn, gọi là Tam Sinh Môn. Ba người lần lượt đại diện cho ba môn, Khai, Hưu và Sinh. Ba người đứng đúng vị trí của mình, tượng trưng cho tam hồn trong ba người gắn kết với nhau, cùng sống cùng chết, cùng tồn vong. Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, hai người quay trở về phòng trời trời tối. Liều Lão Thái lại lật mí mắt của Bạch Thế Bảo lên xem. Thấy đồng tử của Bạch Thế Bảo hơi rãn ra, kinh hãi nói. Lão giả chết tiệt, người mau nhìn tóc tên nhóc này xem. tế lên sơn đi tới xem thử đồng tử của Bạch Thế Bảo, rồi lật đáo Bạch Thế Bảo lên. Lúc này thì toàn bộ phận thân trên của bạch thế bào Đã bị độc bọ cạp nhuộm thành một màu đen sẫm Ở trước ngược như là có máu tủ Đã chuyển sang màu đỏ sẫm Tể Liên Sơn nói Độc bọ cạp đã vào tim rồi Chắc bây giờ đã lan ra toàn thân rồi Liều Lão Thái nói Tên nhóc này và cô nương kia thì cùng một bọn Lúc mà cô nương kia ngất xỉu tên nhóc này vẫn luôn bảo vệ cô ta Cũng coi như có tình có nghĩa Chúng ta đã cứu một người rồi Sao không cứu thêm một người nữa? Đến lúc đó chúng ta mỗi người nhận một đứa làm đồ đệ, vừa đủ mà. Tế Liên Sơn cúi đầu suy nghĩ, khuấy miệng nhắc lên, nén cười. Nhưng trên mặt lại không để lộ, thở dài mà nói. Đúng thật là bó tay với bà. Liều Lão Thái cười cười nói. Ta chỉ nói vậy thôi, cứu hay không là tùy ông mà. Ta sợ đến lúc đó ông không có đổ đệ sẽ chừng mắt ghen tị với ta thôi. Tề Liên Sơn xứng người thầm nghĩ bà lão chết tiệt này. Tự mình đã chọn một cô nương xinh đẹp làm đồ đệ, lại còn sợ ta ghen tị. Ném cho ta một tên ngốc này, thật là không còn gì để nói. Nhưng có còn hơn không, bè nói. Làm đồ đệ của ta đâu đơn giản như vậy. Ta mở khai hưu nhị môn trên người hắn, cơ duyên tạo hóa, sống chết có số. Liều Đạo Thái cười khẩy, đưa tay chỉ vào Lam Tâm Nhi nói. Dù sao ta cũng muốn đứa con gái kia, đứa này tùy ông thôi. Sau đó Tề Liên Sơn cởi áo bạch thế bào để lộ ngực Dùng bút đỏ vẽ đầy bổ chú trên người hắn Rồi bấm ngón tay điệm chú Dùng đầu bút điểm mạnh vào Hai cái cổ họng và ngực của bạch thế bào Trong nháy mắt thì bồ chú ở trên người phát ra ánh sáng kỳ lạ Bạch thế bào toàn thân nóng gian Người như bị hấp vậy Bốc hơi nghi ngút Sau đó Tề Liên Sơn lại lấy ra hai cây kim bạc Đâm vào ngực và đầu ngón tay của bạch thế bào Không bao lâu thì kim bạc dần dần chuyển sang màu đen. Máu đen theo kim bạc chảy ra. Đợi đến khi mà máu độc chảy ra hết, người của Bạch Thế Bảo chuyển sang màu đỏ tím. Tế Liên Sơn rút hai cây kim bạc ra, dùng bút đỏ bôi lên vết kim, bịt lỗ kim lại, cầm máu. Tế Liên Sơn lau mồ hôi trên trán nói, Độc đã giải rồi, nhưng có thể chịu được được nỗi đau nhị môn đồng khai này hay không, thì còn phải xem số mệnh của nó rồi. Liều lão Thái đứng bên cạnh nhìn tầy lên sơn vất vả như vậy, lén cười mà nói Lão giả chết tiệt này, miệng thì nói một đằng, lòng thì nghĩ một lẻo Độn pháp này phải đợi đến lúc trời tối đen mới có thể thi triển Đến lúc đó không biết hai người này có thể cứu sống được Bạch Thế Bảo và Lam Tâm Nhi hay không Tuy nhiên nói đến đây thì tạm thời không đề cập đến nữa Tục ngữ nói, hoa nở hai đoá, mỗi hoa mỗi vẻ Giờ chúng ta sẽ nói riêng về mỗi nhánh Nói về việc Lý Ngũ và Mã Tam muốn đi đào trộm mộ Lại nói thì phía tây trấn Vũ Tây có một sườn núi Không biết từ khi nào mà có một ngôi mộ đầu tiên được xây dựng ở đó Dần dần nhiều người biết đến Đồn đại đây chính là vùng đất phong thủy Bèn chôn cất mộ phần tổ tiên người thân ở đây Nơi này liền trở thành một bãi tham ma Vì nơi đây là đất chôn người chết Người sống rất kiêng kỵ nên người qua đường cũng đều đi đường vòng Cộng thêm cái việc Lý Ngũ và Mã Tam Đi khắp nơi trong chấn tung tin đổn nhảm Nói rằng bãi tham ma phía tây trấn có ma Nói rằng quan tài tự nhiên dựng đứng lên Nói có sách mách có chứng Mọi người đều tin là thật Ai nấy đều sợ hãi Ban ngày còn không dám đến đây Huống chi là ban đêm Thế là Lý Ngũ và Mã Tam có cơ hội đào trộm mộ. Trước một tấm bia mộ mới tinh có người đặt hai cây nến, ở giữa bộ bằng dây đỏ. Ngọn lửa nhỏ của nến đỏ lúc sáng lúc tối, ánh sáng yếu ớt chiếu vào hai khuôn mặt, chính là Mã Tam và Lý Ngũ. Tục ngữ nói rồi, oan có đầu nợ có chủ, hai anh em chúng tôi thì túng thiếu, mượn tàm của cô ít tiền tiêu, làm phiền giấc ngủ của cô, mong cô đừng có trách. Má Tam châm ba nén hương cắm trước bia mộ Rồi lại dập đầu lại trước bia mộ Lì ngũ ngẩn đầu nhìn bầu trời đêm âm u Không thấy có chút ánh trăng nào Cầm nửa cây nến đỏ đặt trước mặt Lộ ra khuôn mặt rỗ Rồi cắm sẻng lên nấm mộ Gọi với cả Má Tam Này, sắp đến canh ba rồi Còn không mau động thủ đi à, Mạo phạm, mạo phạm rồi Xin đừng trách ta, xin đừng trách ta Má Tam lại vái lại trước bia mộ Rồi đứng dậy cầm xẻng chạy đến bên cạnh Lý Ngũ nói Vẫn nên cúng vái thì hơn Cái thứ quỷ quái này Vừa nói được một nửa Thì bị Lý Ngũ ngăn lại nói Người cầm miệng lại đi Ban ngày không nói chuyện người Ban đêm không nói chuyện mà Mau mau làm việc đi Ma Tam nghe vậy không nói thêm gì nữa Vung sẻng cùng Lý Ngũ bắt đầu đào đất Hai người ra sức đào bới Mệt đến toát cả mồ hôi Đào được một hồi Chỉ nghe thấy một tiếng keng Sẻng bổ trúng vật cứng, bắn ra tia lửa. Mã Tam liền kêu lên. mày kiếp sao càng đào càng cứng thế này? Chẳng lẽ đào trúng đá rồi sao? Ngươi đừng nói bậy. Quan tài nào đã có đá đẻ lên như vậy? Lì ngũ ném xẻng đi, dùng tay gạt đất lộ ra một góc quan tài mừng rỡ mà nói. Thấy hàng rồi, mau mau đào đi. Sau đó hai người lại đào thêm nửa ngày nữa. Đào cả nắp quan tài ra. Mã Tam thấy chiếc quan tài này dày và chắc chắn. Bốn góc đều được đóng đinh lớn. Liền nằm sắp trên quan tài dùng tay vỗ vỗ kêu lên. Ôi chào, quan tài này lớn và dày dặn chắc chắn lắm. Trường đại gia đúng là chịu chi tiền hậu táng bà. Bên trong chắc chắn có khối đồ tốt rồi. Người còn đứng gây ra đó làm gì? Mau đính khiêng quan tài lên đi. Sau đó Linh Ngũ và Mã Tam cắm xẻng vào khai hở của quan tài dùng sức cậy lên. Nắm quan tài kẹt một tiếng bị cạy lên nửa tốc. Linh Ngũ ném cho Mã Tam một sợi dây thừng to, hai người nhét dây thừng vào khe hở của quan tài, buộc chặt đinh quan tài rồi dùng sức kéo lên. Kẹt, kẹt, kẹt, kẹt. Nắm quan tài bị hai người từ từ kéo lên. Người ta thì vẫn thường nói, giàu sang trong hiểm nguy, tướng do tâm sinh. Mã Tam và Linh Vũ, hai cái kẻ tham lam này vì tiền tài mà lòng sinh dạ xấu. Bèn lén lút đến khu nghĩa địa hoang tàn phía tây thị trấn để đào mộ cướp của Nào, một, hai, ba Hai tên dùng dây thừng quấn quanh nắp quan tài dày cộp ra sức mà kéo Kẹt kẹt kẹt, nắp quan tài được mở ra một khe hở lớn Những kẻ đào mộ cướp của thường truyền tay nhau rằng Quan tài được chia làm hai phần thiên địa Phần nắp quan tài dày phía trên tượng trưng cho thiên Tuyệt đối không được lật úp xuống đất, nếu không sẽ là lật trời. Nắp Quan Tài sẽ đè xuống đất gặp xui xẻo. Vì vậy mà hai tên dùng dây thường kéo nắp Quan Tài dậy cộp lên. Khi sắp dựng đứng lên thì đi ngũ nhìn thấy phía sau có một cây đại thụ liền kêu lên. Này, đừng phí sức nữa, cứ buộc vào cây đằng sau kia kìa. Thế là hai tên liền kéo dây ra phía sau, đến trước cây đại thụ, quấn dây quanh thân cây thắt nút chết. Mã Tam lúc này mệt mỏi, mồ hôi nhẹ nhại Ngồi trên mô đất, lấy tay áo lo mồ hôi nói Công nhận nắp quan tài này nặng thật độ đúng là gỗ tốt mà Thấy tốt thì ngươi vác về đi, đẽo thành ván giường mà ngủ Lý ngũ nói Này này này, lời này đừng có nói đùa nha Nằm ngủ trên ván quan tài là phạm kỵ húy đó Lý ngũ mặt mày nhăn nhó, trừng mắt nhìn mã ta mà nói Ai nói đùa với ngươi, mau ra khiêng cái xác đi Mã tam thấy linh ngũ nổi giận Biết điều không nói nữa Liền nhặt một đoạn dây ngắn ở bên cạnh cái xìảng Thắt thành cái thẳng lọng Rồi đeo vào cổ mình Cúi người cầm nửa cây nến Mượn ánh nến mà soi vào trong quan tài Liền kêu lên Ôi lạ thật đó Sao đau nhầm mộ à Lý ngũ thấy mã tam nghi ngờ Liền tiến lại gần Thò cái mặt đầy tàn nhang vào trong quan tài nhìn Bên trong quan tài nằm một người phụ nữ Có khuôn mặt cực kỳ phúc hậu Sắc mặt hơi hồng hào Dáng người đầy đạn Làn da trắng nõn Trông khá hấp dẫn Nếu không phải mặc áo liệm trắng Thì cứ như là đang nằm ngủ trong quan tài Thật sự không thể nhìn ra được là người chết Quái nhỉ Đây là con dâu nhà họ Trương sao Sao không phải là cái xác treo cổ lẻ lưỡi trợn mắt nhỉ Ma Tam rụi rụi mắt Nhìn kỹ lại nữ thi một hồi rồi nói Đúng rồi đại ca Nhìn thì có mấy phần giống đó thì chẳng lẽ là người chết thay đổi dung mạo sao? Lý Ngũ bèn đi vòng ra trước bia mộ, thấy ở trên bia mộ khắc tên là Hiền thê Trương Vương Thiện chi mộ. Thầm nghĩ quan tài này thì còn chưa mục nát, bia cũng mới, chắc là không sai đâu. Lý Ngũ đang nhìn bia mộ thì bỗng nhiên từ đâu nổi lên một trận gió quái lạ, cuốn theo cát bụi bay mù mịt, hai ngọn nến đều bị thổi tắt, xung quanh tối đen như mực. Trong nháy mắt thì mây đen trên bầu trời Bị trận gió quái lạ này thổi tan Lộ ra một vầng trăng tròn treo trên cao soi sáng cả nghĩa địa Má Tam ngồi trên quan tài nhìn xung quanh Lại nhìn Lý Ngũ kinh ngạc mà nói Này, sao tụi như lại nổi gió quái lạ thế này nhỉ? Thôi thôi thôi, mặc kệ Mau khiên cái xác ra đi Lý Ngũ thấy trời đổi sắc trong lòng suốt ruột Ờ Má Tàm rang hai chân ra Ngồi lên quan tài Cuối người dùng thòng lọng trên cổ, trong vào đầu nữ thi, dùng sức mà kéo lên. Thi thể người phụ nữ bị treo lên, thân thể cứng đờ, chân vẫn còn trong quan tài, thân mình thì nghiêng ngà, mặt đối mặt với cả Mã Tam. Mã Tam nhắm chặt mắt không dám nhìn nữ thi, quay đầu sang hét lớn với cả ly ngũ. Đại ca, xác đã khiêng lên rồi, mau lục đồ đi. Ly ngũ liền nhảy vào trong quan tài, dùng tay sờ soạn vòng cổ đổ trang sức, vơ vét bỏ vào trong ngực. Vừa làm vừa nghĩ Mẹ kiếp con đàn bà này lúc sống thì cũng tích chữ không ít đổ tốt cho mình Nhưng chết rồi Thì tất cả đều phải rơi vào tay ta thôi Ôi đại ca ơi nhanh lên Người phụ nữ này nặng quá Eo ta sắp cãi cả rồi Giảng thêm chút nữa đi Lì ngũ thấy trong quan tài vẫn còn hai chuỗi trang sức Nhưng bị hai chân của nữ thi đẻ lên Không tài nào mà lấy ra được Liền hét lên với cả mã tam Này cố dùng sức thêm một chút nữa Kéo lên đi Thì đang cố hết sức đây. Thật là không kéo nổi nữa mà. Mã tam dùng tay kéo thẳng lọng trên cổ. Khoảng cách giữa hắn và mặt của nữ thi chỉ còn nửa thước. Nếu cố thêm chút nữa. Thì nữ thi sẽ ôm chầm lấy hắn. Mà lúc này cái mùi hương từ người phụ nữ. Cứ bay thẳng vào mũi của mã tam. Trong lòng hắn thấy lạ. Mùi gì thế này sao mà thơm như thế. Mã tam không nhịn được nữa. Từ từ mở mắt ra. Liếc trộm lên mặt của nữ thi một cái thì. Ôi ôi. Không biết từ lúc nào mà mắt của nữ thi đã mở ra chừng chừng Nhìn chầm chầm vào mã tam Má tam như bị dội một gáo nước lạnh lên đầu Gia đầu tê dại toàn thân sờn cay ốc Eo thì mất hết sức lực Hai chân mềm nhũn Ngã nhào vào trong quan tài cùng với cả nữ thi lý ngũ thì vẫn còn đang cúi người trong quan tài để di chuyển chân nữ thi Cảm thấy có vật gì đó rơi xuống đầu Vẫn còn chưa kịp ngẩn đầu lên thì đã bị như là đè ở phía dưới. Lúc này không biết từ đâu lại nổi lên một trận gió quái lạ, thổi vào nắp quan tài đang dựng đứng, hai sợi dây thừng không chịu nổi sức nặng, lập tức đứt đoạn. Nắp quan tài rầm một cái đóng sập lại, nhốt cả Mã Tam và Lý Ngũ cùng với cả người phụ nữ kia ở trong quan tài. Lại nói thì mây đen sau khi mà bị gió thổi tan Lại dần dần tụ lại một chỗ che khuất ánh trăng Lúc này trong một ngôi nhà ở thị trấn Bảy ngọn nến đỏ được bày theo trận đồ bắt đầu thất tinh Nến đã cháy gần hết Chỉ còn lại có ngọn lửa le lói sắp tắt lúc sáng lúc tối Tế Điên Sơn đang ngồi xếp bằng trên đất Hai mắt nhắm nghiền cau mày Hai tay trước ngực không ngừng biên hóa thủ quyết Thỉnh thoảng lại hét lên với cả bà lão họ liêu bên cạnh Bà lão họ Liêu ngồi bên cạnh, úp bảy cái bát xuống đất xếp thành hình tháp. Dưới đáy bát trên cùng là một dán. <cười> Bà lão họ Liêu ngồi bên cạnh, úp bảy cái bát xuống đất xếp thành hình tháp. Dưới đáy bát trên cùng dán một tờ giấy vàng. Trên giấy vàng cắm nửa cây nến đỏ. Bà lão chăm chú nhìn ngọn lửa trên cây nến. Nghe thấy Tẩy Liên Sơn hô mượn gió, liền dùng tay úp lên cây nến, dập tắt ngọn lửa. Hai tay dường như là không hề sợ sức nóng của ngọn nến. Ngay khi mà ngọn lửa bị dập tắt, thì đột nhiên nổi lên một trận gió quái lạ quét ngang trên không trung, quấn theo đám mây đen bay đi để lộ ra vầng trăng tròn. Đây chính là thuật phong độn ngự phong chi pháp ở trong kỳ môn độn pháp. Trong nhà thì bạch thế bảo đang nằm thẳng trên giường, sắc mặt tím tái. Lá mùa được vẽ bằng bút đỏ trên ngực đang phát sáng theo nhịp thở phọc phòng. Hai tay buông thõng hai bên, lúc này ngón tay đột nhiên cử động. Ôi, đau quá. Bạch Thế Bảo cảm thấy toàn thân nóng ran khó tả, trong người như là có một đống lửa đang cháy, hơi nóng chạy khắp người, đau đến mức hắn cảm thấy như là da thịt bị xé toạc, mồ hôi to như hạt đậu lăn dài trên trán. Lúc này Bạch Thế Bảo cảm thấy có người đẩy mình, mang đến cho cơ thể một cảm giác mát mẻ, cơ thể không còn nóng như lúc trước nữa. Tỉnh táo lại, từ từ mở mắt ra, trước mặt lại là một khuôn mặt quen thuộc đang mỉm cười với mình. "Ha, hứa, hứa, Hứa đại ca." Người đứng ở trước mặt Bạch Thế Bảo chính là Hứa Phúc, quỷ sai mà hôm đó đã kết nghĩa với cả Bạch Thế Bảo. Hứa Phúc mặc một bộ đồ đen, trước ngực thêu một miếng vải trắng, trên đó viết một chữ áp màu đen. Ở bên hông đeo xích sắt Đang đứng trước mặt Bạch Thế Bảo chắp tay mà nói Ờ lần trước chia tay đến nay Đã mấy hôm rồi Thật là nhớ huynh đệ quá Bạch Thế Bảo cố gắng ngồi dậy Rụi rụi mắt nhìn quanh Thấy xa lạ bèn hỏi Huynh đệ à ta đang ở đâu vậy Thì huynh đang ở trong nhà của bọn họ đó Hứa Phúc đưa tay chỉ ra ngoài cửa Bạch Thế Bảo nhìn ra ngoài Thấy Tề Liên Sơn và bà lão họ Liêu Đang ngồi trong sân Trước mặt bày trận pháp Anh đến lập lẻ Đang làm phép cho một người trên bệ thờ Bạch Thế Bảo nhìn kỹ Thì thấy người đó chính là Lam Tâm Nhi Liền vội vàng hỏi Ở bọn họ đang làm gì vậy Họ đang làm phép để cứu mạng Bằng hiếu của huynh đó Bạch Thế Bảo lại hỏi Thì vậy tại sao chúng ta lại ở đây Huynh đệ không biết đấy thôi Lần trước sau khi mà huynh ngất xỉu Ở trên đất miêu Thì đã biết được bọn họ đưa đến đây Lúc đó ta cũng hết trở, phải gấp rút áp giải vong hồn xuống ông phố nên là không đi theo được. Bạch Thế Bảo nghe xong thầm gật đầu thầm nghĩ, chỉ ra gặp được người tốt. Rồi lại quay đầu nhìn hứa phúc, luôn cảm thấy có gì đó không đúng trượt hiểu ra. Vội vàng quay đầu nhìn lại, thấy thân xác của mình đang nằm thẳng cẳng trên giường, liền kinh ngạc mà kêu lên. Ôi, thảo nào ta lại nhìn thấy ngươi, ờ, khi nào thì tam hồn của ta xuất hiếu vậy. Hứa phúc phải mặt bất đắc dĩ mà nói Huyệt đào trên thân xác của huynh đệ bị điểm rồi khí huyết bị ngăn trở Cho nên giống như bị thiêu đốt Bây giờ tam hồn không chịu nổi đau đớn Liền chui ra ngoài Chui ra trong mắt mẻ y mà Bạch thế bào nhìn thấy trên người mình Bị vẽ đầy bùa chú bằng bút đỏ Cổ hòng còn có một mảng bầm tím thầm nghĩ Nhất định là hai người trong sân kia đã ra tay cứu Mới thi triển thuật pháp gì đó trên người ta Rồi lại quay đầu lại nhìn hứa phúc đang mặc quan phục, đeo siềng xích, bền hỏi. Hứa đại ca đang làm nhiệm vụ sao? À, ta nhận được công văn của âm ty Đến đây bắt hai hồn phách về âm phủ. Bạch Thế Bảo có chút cảm động nói. Không ngờ hứa đại ca lại bận rộn công việc. Vậy mà còn chạy đến thăm ta nữa. Hứa phúc mỉm cười. Bạch Thế Bảo nghĩ mình chưa từng thấy quỷ sai bắt quỷ. Chi bằng đi theo xem cho biết. Dù sao bây giờ thì thân xác như lại bị thiêu đốt. Chui vào chẳng phải tự chuốc khổ hay sao. Đợi cho thân xác nguội bớt rồi quay lại là tốt nhất. À, không biết hứa đại ca định đi đâu bắt hồn vậy? Thì ta định đến nghĩa địa hoang ở phía tây trấn đi mà. Bạch Thế bảo hỏi. À, ta đây thì chưa từng thấy quỷ sai câu hồn bắt quỷ như thế nào. Ta có thể đi cùng được không vậy? Ờ cũng được. Vừa hay. Hứa phúc gật đầu. Sau đó thì Bạch Thế Bảo đẩy cửa nhìn Lam Tâm Nhi trong sân, có chút lo lắng, không biết hai người kia có cứu được Lam Tâm Nhi hay không, trong lòng băn khoăn liền do dự. Hứa Phúc đứng bên cạnh cũng đoán được suy nghĩ của Bạch Thế Bảo bèn nói: "Huynh yên tâm đi, bằng hữu của huynh không sao đâu." Bạch Thế Bảo thầm nghĩ đúng vậy, nếu có chuyện gì thì Hứa Đại ca đã đến đây bắt bao hồn phách rồi. Bèn gật đầu với Hứa Phúc, đi theo sau hắn, vòng qua bệ thờ bảy trận pháp ở trong sân. không đi qua cửa mà xuyên tường ra ngoài. Đây, lão già chết tiệt. Bà lão họ Liêu hình như là nhận ra điều gì đó, nháy mắt với Tề Lin Sơn. Đừng có phân tâm, cứu người trước mắt đã. Lại nói thì Bạch Thế Bảo và Hứa Phúc đạp gió âm, lướt nhẹ như bay. Hai người đến giữa địa hoang tàn phía tây thị trấn. Hứa Phúc dẫn Bạch Thế Bảo đến một bên ngôi mộ. Thấy chiếc quan tài lộ thiên Đất ẩm đã bị đảo bới tung tué khắp nơi Hai cái xẻng nửa cây nến Dây thừng vương vãi khắp trên mặt đất Bạch thế bào kinh ngạc thầm nghĩ Ngôi mộ này vậy mà Đã bị người ta đảo lên rồi sao Hắn nửa đùa nửa thật Nói với cả hứa phúc Này hứa đại ca Chẳng lẽ hai hồn phách mà huynh muốn bắt là trong quan tài này ư Hứa phúc chỉ vào quan tài nói Trong này chỉ có một mà thôi Thế còn cái kia đâu Hứa Phúc quay người lại nhìn Bạch Thế Bào chắp tay mà nói Huynh đệ Nói thật thì Hôm nay ta nhận được công văn đòi hồn của âm ty Trên đó có ghi tên của huynh đệ đó Bạch Thế Bào mắt tròn mắt dẹt kinh hãi Cái gì? Người kia chẳng lẽ là ta sao? Hứa Phúc gật đầu Vậy ta... ta chết như thế nào? Hứa Phúc từ trong ngược lấy ra tờ công văn Câu mày mà đọc Nay có kẻ hết thọ Tên là Bạch Thế Bảo, cư ngụ tại phía Nam Trấn Vũ Tây. Trong ngôi mô chùa cổ, nguyên nhân cái chết đã được điều tra rõ là do huyệt đạo bị phong bế, khí huyết không thông đột tử. Sau khi kiểm tra ngày sinh tháng đẻ bắt tự trùng hợp, Diêm Vương phê duyệt, sổ sinh tử ghi chép, áp giải vong hồn, năm canh ngọ. Bạch Thế Bảo lắc đầu ngoài ngoại, không không thể nào được, ta còn một năm dương thọ cơ mà. Chắc chắn là âm ty đã nhầm lẫn công văn rồi à, Công văn đòi mạng của âm ty viết rõ ràng Do riêng vương phê duyệt Lại có quan sai gạch sổ Ai dám làm giả chứ Quỷ sai hứa phúc đưa tờ công văn cho bạch thế bảo xem Chỉ vào nét chữ trên đó Mực đen viết rõ ràng Son đỏ đóng dấu hẳn hoi không thể sai được nhưng mà, nhưng mà Nhưng mà sư phụ ta đã từng nói Ta vẫn còn một năm dương thọ sau lại có thể đột tử được Bạch Thế Bảo cuối đầu suy nghĩ rồi kinh hãi kêu lên. Chẳng trách mà thân xác ta đau đớn dữ dội như vậy. Nhất định là hai lão giả kia. Đã làm phép gì đó với ta rồi. Hứa Phúc cất công văn vào trong ngực nói. Người chết chia làm hai loại. Một loại gọi là tai. Hai loại gọi là họa. Tai là tai họa từ trên trời. Tuổi thọ đã đỉnh. Đến lúc chết thì muốn tránh cũng chẳng tránh được. Còn họa. Gọi là tai họa là do con người gây ra Tự dứt họa vào thân Làm đứt đoạn dương thọ Coi như chết bất đắc kỳ tử Không phải do số trời Bạch Thế Bảo nghe đến đây thì hiểu ra Thì ra sư phụ chết đúng lúc hết thọ Coi như là gặp họa Không thể tránh khỏi Còn Lam Tâm Nhi thì bị người ta hãm hại mất mạng Vô cớ bị đứt đoạn dương thọ Coi như là tai họa do con người gây ra Bạch Thế Bảo nghĩ vậy Thì không cần lo lắng nữa Nếu mình chết bất đắc kỳ tử, thì cũng có thể hoàn dương giống như là Lam Tâm Nhi, bền cười mà nói. À, vậy thì chưa lo. À, người chết vì tai họa chẳng phải có thể hoàn dương hay sao? Hứa Phúc giữa người ấp úng mà nói. À, cái này... Bạch Thế Bảo thấy hắn có điều khó nói, bèn nói tiếp. Sao vậy? Hứa đại ca có gì khó xử sao? Hứa Phúc thở dài mà nói. Chỉ khi mà quỷ sai phụ trách áp giải vong hồn chết đi Mới có thể mang theo công văn âm ty hồn phi phách tán Âm ty không còn lưu trữ công văn Đến lúc đó sẽ không truy cứu được nữa Hơn nữa quỷ sai sau khi mà chết Thì tam hồn tan biến thành khói xanh Cũng không thể tìm thấy được nữa Bạch Thế Bảo nghe mà há ốc mồm Thầm nghĩ thảo lào lúc đó mà Lam Tâm Nhi có thể hoàn dương Thì ra là phải giết chết quỷ sai Bây giờ nếu mình muốn... Hoàn Dương thì chẳng lẽ phải giết chết cái vị huynh đệ này? Tuy mình không có khả năng giết chết Hứa Phúc, cho dù là mình có đạo hạnh như vậy thì Bạch Thế Bảo ta cũng sẽ không vì tham sống sợ chết, huynh đệ mà giết chết huynh đệ của mình đâu. Hắn lại cúi đầu suy nghĩ, đột nhiên mắt sáng lên, nghĩ ra một cách, nhưng lại lắc đầu kêu khổ. Cách này không được, chẳng lẽ không còn cách nào khác sao? Thì ra cách mà Bạch Thế Bảo nghĩ đến chính là mua chuộc quỷ sai. Giữa đường tìm một nhà nào đó đầu thai Nhưng bỏ thân xác của mình đi làm con của người khác Chuyện này nghĩ thôi cũng thấy chẳng ổn rồi Hứa Phúc thấy Bạch Thế Bảo khó xử bèn tiến lên nói Huynh đệ Khi ta nhận được công văn và nhìn thấy tên của Huynh Ta cũng rất là kinh ngạc Nên là trên đường đến đây Ta đã nghĩ ra một cách cho Huynh rồi Bạch Thế Bảo mừng rỡ vội vàng hỏi Là cách gì vậy thì tìm cho Huynh một người thế thân thôi Thế thân sao? Đúng vậy. Hứa Phúc nhìn quanh, ghé sát vào tay Bạch Thế Bảo nói nhỏ. Những hồn ma vất vưởng kia không nơi nương tựa, đều mong có cơ hội đầu thai chuyển thế. Cho dù rơi vào loài súc sinh, kiếp sau làm trâu làm ngựa cũng được. Ta tìm một hồn ma thì không có kỳ chép trong âm ty để mà thay thế Huynh. Như vậy thì ta vừa có thể hoàn thành nhiệm vụ, mà Huynh thì vừa có thể bảo toàn tính mạng. Chỉ có điều cách này có hai điểm không ổn. Bạch Thế Bảo hỏi dồn hai điểm không ổn nào. Là thứ nhất sau khi mà Huynh bị hồn ma thay thế, thì nó sẽ là Huynh, dùng tên cổ Huynh xuống âm phủ xóa sổ. Nếu Huynh chết thì sẽ trở thành hồn ma vất vườn, không thể đầu thai chuyển thế. Bạch Thế Bảo thầm nghĩ sống chết mặc bay, chuyện sau khi chết thì tính sau đi. Tục ngữ nói, xe đến trước núi ắt có đường, nhất định sẽ có chỗ che mưa che gió, bèn gật đầu nói. Ở chuyện này ta không sợ đâu. Thế còn cái thứ hai là gì Thứ hai thì mới là cái khó giải quyết đây Lần này đi cùng ta thì còn có một quỷ sai khác Ta vào Huynh tỉnh nghĩ anh em Ta có thể giả vời như không thấy Nhưng sợ rằng hắn sẽ không bỏ qua đâu Bạch Tế Bảo ngay xong cười mà nói Ờ chuyện này cũng không có khó đâu Có tiền có thể sai khiến ma quỷ mà Chúng ta dùng chút tiền đút lót hắn là được Quỷ sai này không tham tiền tài Hứa Phúc xua tay lắc đầu ngoài ngoại Vậy thì hắn tham cái gì? Bạch Thế Bào thầm nghĩ chẳng lẽ có người không thích thứ gì, huống chi là quỷ Hắn... hắn... Hứa Phúc vừa nói được một nửa Thì bỗng nhiên nghe thấy trong quan tài có tiếng động chầm chầm Giống như là có người đang dùng chân đá vào nắp quan tài Thình thịch, thình thịch, thình thịch Bạch Thế Bào giật mình hỏi Chẳng lẽ là con quỷ huynh muốn bắt sao? Hứa Phúc lắc đầu mà nói Quỷ thì không thể rũi chân lên đá lên trên Chắc là người sống thôi Hả? Sao? Trong quan tài vậy mà còn có người sống ư? Đang lúc Bạch Thế Bảo kinh ngạc Thì nghe thấy một tiếng kẹt kẹt cạnh nắp quan tài Thấy nắp quan tài dần dần dịch chuyển Đột nhiên từ bên trong quan tài thò ra hai bàn tay Bám vào trong khe hở của quãng nắp quan tài Đẩy ra phía sau Nắp quan tài bị đẩy ra một khe hở Một cái đầu với một khuôn mặt chuột thò ra từ trong quan tài Người này chính là Mã Tam Mã Tam ánh mắt lờ đờ, thần trí mơ hồ Đôi mắt chuột lúc mở lúc nhắm Từ từ bò ra khỏi quan tài Chân tay thì mềm nhũn, vừa lăn vừa bò vừa chạy Miệng thì lắp bắp kêu ba, ba, Gặp ma rồi, gặp ma rồi